Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Công tác khác, thế là khó khăn lại trọng chất khó khăn. Chưa biết khi nào việc khai quật mộ công chúa mới được tiến hành. Tôi và chị Lan một lần nữa lâm vào tỉnh thế mê tắc. Không chịu bỏ cuộc, chúng tôi tìm cách báo cáo với tỉnh ủy xin phép ủy ban tỉnh Quảng Bình khai quạt mộ công chúa. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Trong giấc mộng, tôi lại nghe thấy tiếng tiền nhân rụng rã lòng với đau, nỗi đau cay đắng của nàng công chúa Lý Tiểu Oanh. Như có sức mạnh siêu hình thôi thức, chúng tôi liều lĩnh khai quật ngôi mộ công chúa mà không được sự cho phép của cơ quan nhà nước của thẩm quyền. TẬM BIA Lý Tiểu Oanh Công Chúa Tháng 9 năm 2012 Tôi cùng luật sư Nguyễn Bích Lan trở lại thành phố đồng nơi tỉnh Quảng Bình âm thầm tổ chức khai quật mộ phần công chúa Lý Kiều Anh. Cũng may được vợ chồng anh Nam chủ nhà và bà con lối xóm nhiệt tình giúp đỡ. Chính quyền xã tài lại không có ý kiến. Đêm hôm trước trong giấc mơ, thiên thần bé nhỏ, vong linh cậu hoang, hiện về mách bảo tôi. Hãy chỉ dẫn chủ nhà. Đào tìm cho được hòn đá và tấm bia có khắc chữ nho. Bằng linh cảm của mình, tôi chỉ dân anh Nam và mấy người giúp việc đào rộng hai bên. Sâu xuống hơn một mét, thì phát hiện thấy hai vật như thiên thần bé nhỏ đã báo mộc. Chúng tôi mừng quá nhảy ngay xuống khu mộ đặc hai quận. Cùng mấy người thuê trực tiếp đưa hòn đá và tấm bia vừa tìm thấy lên sân nhà anh Nam. Sau khi rửa sạch lâu chuỗi khô giáo, một hàng chữ nho hiện lên trên mặt tấm bia kha rõ nét. Tôi và chị Lan nghẹn ngào ôm chậm lấy nhau, nước mắt lưng trọng, người rất kéo đến xem rất đập Do hai chị em không đọc được chữ nho, nên tạm thời tôi ở lại tiếp tục chỉ đạo việc khai quật mộ công chúa. Luật sư Nguyễn Bích Lan em tấm bia đá về Hà Nội nhờ dịch giả dịch nội dung hàng chữ này. Phải vậy mới biết tâm bia liên quan đến mộ công chúa thế nào. Vừa về đến Hà Nội, luật sư Nguyễn Bích Lan mau chóng đem tâm bia đến gặp dịch giả đoàn Như Trác, phát thành viên tiếng Bắc Kinh của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhờ ông Dịch Du. Xem qua tâm bia đã mà chỉ Lan vừa chào ông đọc này, Lý Kiều Anh công chúa, ông còn cho biết thêm đây là chữ hán cổ có từ thời Lý. Chị Lan mừng quá gọi điện thoại báo ngay cho tôi nội dung hàng chữ nho khắc trên bia đá mà dịch giả đoàn như chát vừa dịch. Nghe xong đôi mắt tôi cứ chảo ra, nghẹn ngào, không nói lên lợi. Lò tâm bia đá có gần một ngàn năm, một số nét chữ khắc trên bia khá mở, dẫn tới có thể dịch nhậm nên chị Lan cẩn thận mang bia đá đến nhờ tiến sĩ Mai Hồng, giám đốc trung tâm nghiên cứu. Và ứng dụng phà học Việt Nam dịch giúp Ông tiếp nhận cổ vật rất trân trọng Và dịch từng ký tư từ Lý Kiều Anh công chúa Sau khi nghe chị Lan kể việc Tấm bia đá cổ Và câu chuyện Chúng tôi lận đận tìm ngôi mộ Công chúa Lý Kiều Anh Tiến sĩ Mai Hồng nghẹt ngào nói Dù khó khăn thế nào Tôi cũng sẽ cùng các cô bảo vệ Ngôi mộ cổ này Và cho công vật được biết Nhận được điện của chị Lan, báo cho biết, vậy ý kiến của tiến sĩ Mai Học, đây vẫn còn cầm máy điện thoại mặt chân như muốn khuyệu xuống. Tôi thét lên, trời ơi chị ơi, vậy là giấc mơ của em hoàn toàn có thật. Chị cũng không ngờ. Ở đầu dây ngoài Hà Nội, chị Lan cũng xúc động không kém. Hai chị em tôi nghẹn lại, không ai nói thêm được câu nào nữa. Qua chuỗi ngày vất vả lầm lũi lo toàn, chúng tôi đã gạt thái được niềm vui nối tiếp niềm vui. Mặc dù đã sẵn sàng đón nhận những thành quả ấy, nhưng tôi vẫn có cảm giác lâng lâng như đang trôi giặt vào một cõi vô thường của vũ trụ bao lạc. Quả thật, chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều nhau. Từ việc đi tìm nhà anh Nam, khi một phần ngôi mộ công chúa được khai lộ, các cổ vẫn tìm thấy. Phần dịch nội dung tấm bia đá của dịch giả đoàn như chắc và tiến sĩ Mai Hồng đã chứng minh việc chúng tôi làm là chính đáng. Hành trình của chúng tôi đang đi là thủng hương. Như vậy sự thật đang dần được làm sáng tỏ công chúa Lý Kiều Oanh là nhân vật có thật trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta ở mảnh đất Quảng Bình. Những điều tiền nhân báo mộng cả những vận thơ tôi chấp bút trong mơ không phải do tôi tưởng tượng ra ní thỏ hồi tưởng những gì đã diễn ra trong thời gian qua nhưng mà sự sắp đặt 4õ muốn... nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện